Thưa quý giả mời quý vị thưởng thức tiếp câu chuyện Hương Bồ kết ơi thật Ở chồng người em đoán tôn ở phi trường. Ngồi trên xe, hồi ức về quá khứ bỗng hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ của chàng, dù thời gian đã cách xa trên phần tư thế kỷ cho nhau nghe nghe. Ở nhà mẹ dạy câu du mang ra cho nhau ghi nhớ. Sau giờ tăng học, Tôn dồ giả đạp xe thẳng tới nhà của Tâm và Trí. Hai cậu học trò nhỏ sinh đôi cùng học lớp địa ngủ mà Tôn đã nhận dạy kèm từ mấy hôm trước. Căn nhà hai tầng, khang trang nằm sâu trên con đường hẻm rộng, chạy dọc theo bờ thành nhà thờ Ba Chuông. Từ ngày nhận chuyện, bà Thùy mẹ của hai em cho phép Tôn đi thẳng lên lầu, nơi có phòng riêng dành cho con của bà học tập mỗi ngày. Căn phòng có đầy đủ bàn ghế học trò, bảng đen quạt trần như lớp học thu nhỏ. Một cửa lớn mở ra sân thượng trưng nhiều chậu kiển Những cái chậu bằng sứ trắng men Đủ màu sắc trong rất cổ kính Đa phần là loại cây cảnh bonsai Được cắt tỉa rất công phu Thế cây nào cũng hoàn hảo Phối hợp giữa gốc rễ Cành lá đạt đến trình độ nghệ thuật cao Nơi đây là cây tùng gốc to Đầy những u nần như vị sư già Ngồi thiền dưới tàn cây Uống công rất mỹ thuật Chi nhánh gốc rễ của nó đều toát lên tính thẳng ngay, thâm trầm sâu sắc mà khống phóng khoáng. Kia là cặp xứ rễ mọc nổi vòng như loài rắn quấn chặt với nhau trong cái chậu nước men màu xanh nhạt. Và đằng đó là gốc bồ đề già cỗi trên 100 năm tưởng chừng dòm cây sẽ phủ cả một vùng rộng lớn nay đành chịu khép mình trong cái thể tích nhỏ nhoi Đặc biệt nhất là gốc mai. Gia cây lão thọ nổi vẻ sần sùi, chứng tỏ tuổi của nó cũng không kém gì, gốc bồ đề kia, lại thêm hình dáng rất gợi cảm. Theo quý cụ sành chơi bonsai thì cây mai ở thế hoành, tượng trưng cho sự mềm mại, quyển chuyển hào hoa của người nghệ sĩ, lại thêm bộ rễ thưa xoải ra vững dàn, tăng phần đường bể. mỗi lần bấm chuông Tôn được bà Thùy mở cửa Hôm nay người mở cửa Không phải bà Thùy Là một thiếu nữ Với giọng nói ngọt ngào Cô cất tiếng hỏi ơ và thưa ông tìm ai À tôi đến dạy kèm mấy cậu em ở nhà Tôn trả lời À vậy hả à, Xin lỗi chào thầy À không dám chào cô Tôn chào trả lễ rồi đi thẳng Lên tầng lầu Trong 10 phút nghỉ giữa buổi học Chàng được hai cậu học trò cho biết cô gái mở cửa lúc nãy tên là Việt Anh, là người chị lớn nhất trong nhà. Chị đi thăm bố ở Cần Thơ mới về ngày hôm qua. Ông bố hiện là chủ tịch công ty các nhà máy xay gạo, nằm rải rác tại các tỉnh miền Tây. Hết giờ dạy tôn ra về, Việt Anh mở cửa tuyển chàng đến bật thềm. Suối tóc đen quyền phủ kính bờ vai thon nhỏ, trải dài đến tận thắt lưng. Mùi hương của trái bồ kết và lá chanh thoảng bay từ mái tóc mới gội của nàng khiến Tôn nhớ đến mẹ trong những tháng năm còn thơ ấu. Chàng yêu thích và trân quý mùi hương đó, cái mùi của đồng quê dân giả. Mái tóc mẹ sậm và dài đến quá đầu gối. Mỗi lần gội đầu xong, mẹ phải ngồi trên chiếc ghế đẩu cao hông tóc ngoài hiên nhà. Những lúc ấy Tôn lại xa vào lòng mẹ Để nghe mùi thơm nồng Của nước bồ kết với lá chanh Hình ảnh mái tóc mẹ Như quấn chặt tuổi thơ của Tôn Cho đến ngày khôn lớn Bây giờ thì Cái mực mà và hương thơm bồ kết Của mái tóc Việt Anh Như quén rũ Như gợi nhớ những kỷ niệm ngày xưa Hình ảnh của mẹ chợt sáng bừng lên trong tâm tưởng chàng mà bao lâu nay đã lắng động trong tiềm thức. Giờ đây niềm cô đơn trong tôm như đang chơi vơi giữa biển khơi cần nơi bám chiếu. Mái tóc và mùi hương phù thủy của Việt Anh nó cuốn hút chàng, mê quật chàng đến tụ thành, tiếng sét ái tình. Nét duyên dáng của Việt Anh phần lớn nhờ mái tóc đen tuyền che một phần khuôn mặt trong rất liêu trai nước da nàng trắng hồng, thêm cặp mắt đen tròn, loáng thoáng chút gì ngây thơ. Trong giờ dài, tôi nghe tiếng đàn piano vọng lên từ phòng khách dưới lầu. Tiếng đàn khá điêu luyện của Việt Anh đủ biết là cô gái cưng của ông bà Thùy đã được tập luyện dương cầm từ lúc còn bé. Thời gian sau này, khi hết giờ dạy, tôi thường lưu lại chơi đàn với hai cậu học trò tuy nhỏ tuổi nhưng các cậu ấy chơi guitar to khá khá thạo một hôm tâm và trí yêu cầu tôn hát sẵn với tâm trạng nhớ nhà chàng vừa đang vừa hát bản nhạc bông hồng cài áo thơ của nhất hạnh phạm thế mỹ phủ nhạc chàng để hết tâm hồn vào lời ca tiếng nhạc quên tất cả những gì chung quanh chỉ còn lại là hình ảnh của mẹ ôm chàng vào lòng trước khi chàng xa mẹ đến phần điểm khúc mẹ Mẹ lầy dòng suối diệu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mắt trên cao, là mắt sáng trăng sâu, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Bỗng nước mắt của tôi ứa ra. Chàng khóc như ngày nào chàng đã khóc trong vòng tay mẹ. Hương bồ kết trên tóc mẹ phủ lên trên mặt chàng. Đã lưu mãi trong ký ức chàng suốt quãng đời xa xứ. Bài ca vừa dứt có tiếng vỗ tay lẻ loay phía sau lưng của Tôn. Quay nhìn chàng thấy Việt Anh đứng dựa vào tấm bảng đen. Nàng khẽ nói, Ơ, anh hát xúc động quá. Tâm trí của đồng tình. À, thầy hát có giọng hát truyền cảm ghê đó. Tôn cảm ơn Việt Anh và hai em. Rồi Tôn bước ra về. Những ngày tháng sau đó, tình cảm của mọi người trong gia đình Bạch Thùy đối với Tôn Cởi mở và gần gũi nhiều hơn. Vào ngày cuối tuần, thầy trò không còn vui chơi riêng rẽ trên phòng học nữa, mà mang đàn xuống phòng khách cùng với việc anh đệm piano cho mọi người thay nhau hát solo. Một hôm, việc anh hát tặng Tôn bài Tóc mây sợi vắng sợi dài. Tôn đứng dậy bắt tay cảm ơn nàng, hai người nhìn nhau với ánh mắt nồng nàn và hai tâm hồn giao cảm. Từ đó ta cùng vui tình xuân, yêu nhau yêu nhau theo thời gian, xa nhau xa nhau theo mộng tàn. Từ đó em làm dấu người ta, từ đó anh thành anh. Tôn đứng dậy Buổi dạy hôm sau Tôn bắt gặp một tập giở bìa cứng Của Việt Anh bỏ quên Trên bàn học của Tâm và Trí Tò mò chẳng mở ra xem Trong đó gồm những bài thơ Sưu tầm của những tác giả Đã nổi tiếng xưa nay Một số bài khác cho chủ nhân Cuốn tập sáng tác Riêng bài cuối cùng Việt Anh đề là Riêng tặng một người tên T Nhiều ẩn ý phải dài dặn tỏ cô bé đọc nhiều thơ và khá lãng mạn em gặp anh giữa hại vàng xế nắng chợt hồn mình mắt rượi ngỡ chiều xuân nghe tim em những sao xuyến thì thầm dù ánh mắt anh vẫn người xa lạ giữa trường quang em chỉ là chiếc lá chiếc lá cô đơn bé nhỏ úa nhầu mong trời mưa cho xanh lá tươi màu trên sa mạc tình cát khô bỗng lửa Việt Bài thơ ký tên viết là Việt Anh Sau giờ dài tôn viết vào tập thơ bài thơ khác Dán em riêng tặng Việt Anh Mực mà từng sợi tóc mây Ai nâng cung bật xoa dây tơ trùng Ai buồn cho mắt mông lung Ai vui hàng ngọc sáng trưng nụ cười Ngọc ngà mười bốc măng tay Lướt trên phím nhạc ru sai điệu buồn tóc giường nắng sáng chiều chướng cho mây về ngủ tầng phương trời nào ngẩn ngơ bên cạnh hoa đầu mỗi em Hồng nụ tuổi ngào ngạt Hương quê nhà năm tháng mổ sướng tương tư về động sân trường dáng emtrô theo trôi theo cơm áo cười đùa đàn địch xôn xao nhưng không quên câu hoa hè Ngay hôm sau khi mở cửa, việc anh trao cho Tôn một mảnh giấy nàng viết rằng: Cảm ơn anh đã tặng cho việc anh bài thơ rất dễ thương. Thứ hai tuần tới em bắt đầu vào học lớp luyện thi tú tài toán tại trường Lê Bảo Tịnh. Trước khi đến dạy tâm và trí, anh nhớ chờ em trước cổng trường nha để cùng về nhà luôn thể. Việc anh. Và rồi từ hôm đó, chàng và nàng thường bước song đôi trên quãng đường Trương Minh Ký, đôi khi tôn chở nàng trên xe đạp, tình cảm của hai người mỗi ngày mỗi đậm đà, khắng khít. Từ quý thính giả, quý thính giả đang thưởng thức câu chuyện Hương Bồ Kết của Hảo Nhiên Nguyễn Tấn Ích với sự diễn đọc của Thi Lan. Câu chuyện còn dài, Thi Lan xin tạm dừng để gửi tới quý vị phần cuối trong kỳ phát thanh tới. Mong quý vị hãy trở lại chương trình đọc truyện do Thi Lan thực hiện. Thi Lan xin kính chào, tạm biệt quý thính giả.